Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 25 của tập truyện Oxford Thương Yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Người khách đêm Giáng sinh. Tuyết đã rơi suốt đêm qua, sáng ra phố xá Oxford ngập trong một màu trắng toát, làm Kim thấy cô đơn quá đỗi. Kim nhớ lần đầu thấy Tuyết, cô rất mê, nhưng giờ Tuyết không còn gì lãng mạn nữa. Ngược lại, Tuyết gặp chút ánh nắng mặt trời tan ra tạo thành băng rất trơn trượt. Kim định Noel năm nay sẽ sang Pháp chơi với gia đình người gì, nhưng cuối cùng cô hủy bỏ ý định này. Cô tự thấy mình có thú đau thương, được cặp nhấm nỗi cô đơn trong cảnh Tuyết rơi mà thấy thỏa lòng. Tuy nhiên, Kim cũng cố đi dạo phố để được hưởng không khí Giáng sinh hiếm hoi có tuyết trong cái rét ngọt ngào cùng người dân Oxford. Trong trung tâm thời trang Max Spencer sầm uất, Kim lựa cho mình một bộ váy màu mặn chín, có cổ khoét hơi sâu. Chẳng phải cô thích khoe khoang gì, nhưng thời trang mùa đông năm nay toàn loại áo ốm ờ. Kim vào cửa hàng Body Shop mua vài loại kem dưỡng da và một cây son cùng với màu áo. Từ dạo được làm trợ lý giáo sư, Kim có thu nhập rủng rỉnh như dân bên đây, cô không còn keo kiệt như Fernando thường trêu. Tuy vậy, nhu cầu vật chất của cô không nhiều, ngoài việc gửi quà biếu gia đình. Thỉnh thoảng cuối tuần, Kim chỉ đi dạo qua những cửa hàng thời trang trên phố Madeleine và phố Quin, mua được vài bộ váy áo tươm tất để đi làm. Tối nay, Kim định làm một bữa tiệc nho nhỏ, mời bạn bè đến cùng đón giáng sinh, nhưng cuối cùng Ai cũng có chương trình riêng. Chị bạn chọn trung người ý học văn chương vốn sống khép kín đã về Florence. David cũng đã quay về nhà cha mẹ mình ở Birmingham. Anh tặng cô một hộp chocolate trước khi đi. Rốt cuộc chỉ mình Mauricio nhận lời. Kim đến khu shopping trên phố Cornmarket vào cửa hàng thể thao mua một cái quần và mắt kính bơi sẽ làm quà Giáng sinh tặng người bạn vui tính tối nay. Đi ngang qua phố Jocs, cửa hàng thời trang Deep Enhams có một poster quảng cáo, in hình một thanh niên lịch lãm với trang phục công sở, có khuôn mặt nam tính nghiêm nghị, làm Kim thở dài nghĩ đến Fernando. Cô trợt có một mong muốn, được chọn cho anh một món quà, dù không biết khi nào mới có dịp trao. Cuối cùng, Kim chợt nhận ra Fernando vẫn còn liên lạc với giáo sư Bentley. Ý nghĩ đó làm nhuốm lên trong lòng cô một niềm hy vọng. Kim mừng rỡ chọn mua thật nhiều, rồi khệ nệ ôm về nhà mấy gói quả thắt nơ đỏ thắm, trước khi vội vã lao vào bếp chuẩn bị cho buổi tiệc. Mauricio đến sớm hơn dự định, lúc Kim còn đang căng thẳng xử lý nổi ri, cô phải huy động nhân công đột xuất vào việc chiên trả giò. Mauricio nhìn Kim đeo tạp dề, cười không dứt. Lần đầu thế em làm bếp một cách nghiêm túc như vậy đấy, có hai đứa, em làm chi cho nhiều. Kiểu này thế nào cũng nhờ anh ăn đồ dư dùm cho em cả tuần lễ cho coi. Ý anh nói em nấu dở quá chứ gì? Kim bật cười dù hơi phật ý. Không phải lúc nào cũng được em làm bếp đâu nha. Mauricio chống nạch nhìn Kim, nhận xét. Chồng em cũng già dáng một cô vợ đảm đang đi chứ. Lấy được em có phúc phải biết. Thôi đừng nịnh nữa. Kim hét lên vì nghe mùi khét. Chả do cháy hết rồi kìa. Kim phải mở cửa sổ cho mùi khói bay ra, nên cái lạnh nhanh chóng tràn vào. Mauricio cười lớn cự nữ. Ăn của em một bữa mà cực khổ quá trời luôn. Cuối cùng thì màn làm bếp đã xong. Kim bảo Mauricio dọn lên bản ăn trong phòng khách rồi vào phòng thay đồ. Lúc cô bước ra, Mauricio làm bộ ngất xỉu. Chúa ơi, đẹp quá, màu mận chín của cái váy này rất hợp với em. Kim hơi ngượng ngùng trước cặp mắt hao đói của Mauricio, cô lấy gói quà ra đưa. Tặng anh này. Mauricio khá bất ngờ, anh run run mở quà, miệng làm nhảm. Chúa ơi, nàng mê con rồi chăng? Làm Kim ôm bụng cười ngặt nhẽo. Mauricio âu yếm đề nghị. Em phải ướm cái quần bơi này lên người cho anh cơ, rồi anh cũng sẽ có quà cho em. Thôi dẹp. Kim tử chối, đừng có dụ dỗ, dỗ em. Em thật là sắt đá đấy Năn nhỉ hoài không được Mauricio phụng phịu Nè qua nè Kim nhận gói quả bé tí Mauricio móc trong túi quẩn ra Đó là chiếc nhẫn thời trang hình trái tim màu đỏ thắm Để anh đeo vô cho Mauricio đề nghị Rồi không cần cho phép Đã chụp lấy bàn tay Kim Thật là hợp với cái váy của em đấy Anh nhận xét Rồi tiện thể đưa bàn tay đeo nhẫn của Kim lên miệng hôn đắm đuối Cử chỉ của Mauricio thành thật đến mức Làm Kim bối rối Cô dục, Thôi ngồi vô bàn ăn đi, nguội hết bây giờ Họ nâng ly chúc mừng Chưa kịp uống thì chuông cửa reo Ai mà vô duyên quá không biết Mauricio nổi quạo Hết lúc rồi hay sao Kim cười rồi chạy ra mở cửa Cô gần như ngất xỉu Khi nhìn thấy một vị khách bất ngờ Anh đang rét mướt Không đội mũ Nên những bông tuyết trắng vẫn còn bám đầy tóc Và phủ kín chiếc áo khoác ngoài màu đêm đen Người khách nhìn Kim mặt tái mét Mỉm cười tự chủ Xin lỗi vì sự đường đột Nhưng tôi là một lữ khách bị lạc đường Đêm đông không có chỗ chú Xin cảm phiền cho tôi ghé vào sể ấm một chút Rồi sẽ đi ngay Không dám làm phiền gia chủ Ai mà cải lương quá vậy? Mauricio đi ra lẻm bèm Rồi đột ngột thốt lên một câu cải lương hơn gấp bội Lạy chúa tôi, sao cửa mảnh cuộc đời cô đơn thiếu may mắn, buồn nhiều hơn vui của một thằng trai tơ như tôi mãi vậy nè. Không thể để người khách đứng mãi nơi bậc cửa và gió lạnh đã tràn vào phòng, Mauricio đưa tay mời. Thôi vô đi, rồi quay vào bàn uống một hơi mấy ly rượu cho đến mức mặt đỏ hồng mới quay sang khách. Quên, mời anh uống vài ly cho đỡ rét. Người khách không màu mẻ nói, cảm ơn, rồi uống cạn ly rượu lúc này anh mới từ từ cởi áo khoác ra những bông tuyết li ti rơi đầy xuống sàn nhà mauricio đến phiên mình mặc lại áo khoác vô uống thêm vài ngụm rượu nữa rồi đến ôm hôn chủ nhà dù gì cũng cảm ơn thôi đợi dịp khác anh sẽ ăn đồ em nấu kim đứng đực ra không có phản ứng nào ngay cả khi mauricio mở cửa nhìn do dự ra ngoài trời đêm lạy chúa tôi Dét đến mức này mà phải đi ra đường thì chết sướng hơn Sao uống một đống rượu Mà không có can đảm thêm thế nào vậy hết nè Mau đi xị hồ đóng sầm cửa đi rồi Người khách trở nên dạn dĩ hơn Anh ngồi xuống bàn Nhìn đồ ăn thơm phức Cười buồn Thì ra em cũng biết nấu ăn Đồ ăn Việt Nam hẳn hoi Vậy mà chưa bao giờ thấy em chịu khó nấu mời tôi một bữa Thôi ngồi xuống ăn chung đi Khách của em dù sao cũng bỏ đi rồi Tôi thấy chỗ đỡ vậy Tại anh đấy. kìm thốt lên trách móc không hẳn vì Mauricio đã tự động rút lui. Chết rồi, anh ta vội đến mức bỏ quên quà dáng sinh lại. Người khách cả cười, nhìn thấy gói quà trên bàn rồi lại cầm cái quần bơi lên. Dạo này chắc trình độ bơi lội của hai người tăng đáng kể. Đương nhiên. Kim tự động khai. Tuần nào cũng đi. Khách nhìn chai rượu Và hai cái ly cùng giá đèn cầy, có vẻ cay đắng. Tiệc Giáng sinh dành cho hai người cơ đấy, lãng mạn thật, tôi xuất hiện không đúng lúc rồi phải không? Chứ còn gì nữa? Kim trả lời như cái máy, cô có cảm giác mình đang bị thôi miên. Người khách nhìn Kim chăm chú bằng một đôi mắt cháy bỏng đến mức cô có cảm giác anh đang thiêu đốt mình. Kim cũng dừng mắt nhìn lại, đầy trách móc lẫn mừng vui. Fernando đang ngồi trước mặt cô, tưởng rất gần mà vô cùng xa cách. Anh có vẻ giả dặn và phong trần hơn dù đôi mắt vẫn rất sáng và nụ cười dễ cợt trên môi. Hai người ngồi yên nhìn nhau không động đậy, mãi đến lúc chuông nhà thờ gần đó vang lên, Kim mới giật mình đứng dậy, thở dài. Anh đi đâu đây? Sao em ăn mặc gợi cảm quá? Fernando hỏi lại, vẻ không vui. Chưa bao giờ anh thấy em sexy đến như vậy. Circle yet and then Su!